Đến giữa tháng 3 năm 1979 mà chiến dịch đánh vào quân khu Tây Nam của quân Pol Pot vẫn chưa kết thúc. Các mũi tiến quân vẫn tiếp tục khép chặt vòng vây, hướng tiến quân của trung đoàn 156 vừa đánh địch vừa phải làm nhiệm vụ tiếp và cứu đói cho nhân dân Campuchia. Mấy tháng nay họ bị bọn Pol Pot cưỡng ép theo chúng, vì vậy cánh dân vận của ban chính trị phải làm việc với một cường độ rất cao giữa trưa hôm ấy một tốp dân khoảng 100 người trong rừng đi ra và đã được cánh hậu cần cấp phát cơm giống như cơm nắm của các chiến sĩ ta trước giờ xuất kích và ai cũng được cấp thêm một khẩu phần gạo dự phòng rồi được hướng dẫn theo đường mòn ra quốc lộ sau khi đã cùng các bộ phận có liên quan dân vận hậu cần hoàn thành nhiệm vụ mà ban chỉ huy trung đoàn giao tôi trở về đội hình của ban chính trị vừa mới răng võng tính nằm nghỉ ngơi cho lại sức thì bất ngờ có hai chiến sĩ của ban hậu cần tôi không nhớ tên đến nắm võng tôi giật lia lịa tôi vội ngồi dậy được hai chiến sĩ cho biết có năm người dân Campuchia không chịu đi theo hướng dẫn của bộ đội ta Tuy họ đã được ăn uống và cấp gạo rồi nhưng vẫn cứ ngồi ì tại chỗ Giống như ăn vạ bộ đội Việt Nam. Tôi nhanh chóng cuốn võng, nai nịt súng đạn chỉnh tề, kéo theo đồng chí liên lạc của ban chính trị. Theo gót hai chiến sĩ, đến chỗ tốt người dân kia, xem nó thực hư như thế nào. Đến nơi, tôi gặp ba nữ hai nam, đều lớn tuổi. Tôi đoán họ khoảng trên 6-70 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt hằn sâu những vết nhăn, chân tay run rẩy, thân hình yếu ớt nhìn chẳng khác gì những cụ già ở Việt Nam đã gần một trăm tuổi họ nói với tôi bằng tiếng Campuchia trơn đầy sư ná ớt tơ tê chân tay đau lắm không đi được nữa tôi nhìn những bàn chân teo tóp của họ đang rỉ máu họ phải đi bộ một quãng đường khá xa quá sức đến đây đã kiệt quệ tôi yêu cầu hai chiến sĩ của ban hậu cần. Nhanh chóng trở về đơn vị, mang theo mảnh giấy viết tay của tôi, gửi đồng chí Tăng chủ nhiệm hậu cần. Và chỉ một lúc sau, con năm cáng thương của các chiến sĩ C-22 vận tải được phái đến. Năm cụ già được chuyển ngay đến trạm quân y của Trung đoàn. Họ được các y bác sĩ quân tình nguyện Việt Nam chăm sóc, rửa băng bó vết thương. Và sau hai ngày, họ đã hồi phục sức khỏe rồi được xuất viện. Ngoài tiền duyên, các mũi tiến quân của ta vẫn tiến rất chậm. Bản doanh của địch nằm sâu trong rừng trên một diện tích mấy chục km vuông. Địch sử dụng những cao điểm bố trí trận địa phòng thủ với hỏa lực dày đặc và trước khi vào đây, chúng đã dùng cơ giới vận chuyển một khối lượng lớn hàng quân sự, vũ khí đạn dược. Riêng lương thực qua một thời gian dài đã bị thiếu hụt rất trầm trọng Theo lời kể của đám tù binh, khẩu phần ăn của chúng đã cắt giảm 50%, dân số chạy theo chúng lúc đầu còn được cấp lương thực, nhưng nửa tháng nay họ phải tự lực ăn các loại rau rừng. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, lực lượng trinh sát trung đoàn đã áp giải khoảng 30 tù binh từ ngoài tiền duyên trở về trung đoàn bộ, và tôi lại cùng các đồng chí bộ phận địch vật. Đến tiếp xúc với chúng, lúc này anh Thiệp cùng các anh trong ban chỉ huy trung đoàn rất bận rộn nên công tác dân địch vận tôi được giao phụ trách cùng các đồng chí trợ lý chuyên môn. Khi đã giáp mặt với đám tù binh do đồng chí Bình quê Vĩnh Long làm chính trị viên bàn giao, tôi và đồng chí Cúc trợ lý địch vận lướt qua một lượt. Đám tù binh này còn rất trẻ và đại đa số quê quán ở khu vực đông bắc campuchia gồm các tỉnh stung treng mondonkiri sau khi đồng chí cúc qua đồng chí phiên dịch giảng giải cho đám tù binh về chính sách của quân tình nguyện việt nam đối với tù hàng binh tất cả chúng được khoan hồng rồi được phóng thích lũ tù binh đã rời đi đồng chí bình đến báo cáo với tôi còn đang nhốt một tốp tù binh cũng gần đây Tôi theo chân đồng chí Bình và các chiến sĩ trinh sát đi khoảng 100 mét nữa thì gặp hai chiến sĩ trinh sát súng lăm lăm trong tay, đạn đã lên nòng. Canh gác bốn tên tù binh đã bị trói chặt và tên nào cũng bị các chiến sĩ trinh sát của ta xé quần áo cũ làm rẻ bịt mắt. Đồng chí Bình nói nhỏ vào tai tôi, thủ trưởng cho chúng em thịt mấy thằng này, nó toàn là bọn chỉ huy ác ôn. Nhìn bốn tên tù binh, thằng nào cũng mập thủ lồ và tuổi của chúng cũng khá già dặn. Tôi đoán những tên này thuộc dạng không vừa đâu. Chúng tôi yêu cầu các chiến sĩ trinh sát tháo hết băng bịt mắt cho chúng rồi cùng đồng chí Cúc, đồng chí phiên dịch thực hiện cuộc thẩm vấn ngay. Qua gần một giờ, với những biện pháp nghiệp vụ của đồng chí Cúc, trợ lý địch vận đã từng có nhiều kinh nghiệm xét hỏi tù binh Chúng mới chịu thú nhận là sĩ quan chỉ huy của cấp tiểu đoàn, trực thuộc sư đoàn 20 quân Pôn Pốt. Chính sư đoàn này vào năm 1978 đã tràn xuống vùng Chi Tôn, An Giang và giết hại hơn 3.000 dân vô tội ta ở xã Ba Chúc Lúc này, máu trong người tôi sôi lên, chỉ muốn ra lệnh cho các chiến sĩ thuộc quyền bắn nát những cái đầu, những khuôn mặt đen kịt Có đôi mắt đỏ ngầu Để trả thù cho đồng bào ta Nhưng tôi lại không thể nào làm được Đọc được suy nghĩ của tôi Đồng chí Bình Đến dỉ vào tai tôi Hay là Anh cho chúng em cởi trói cho nó Rồi đuổi cho chúng nó bỏ chạy Vậy là chúng ta có cơ hội Tôi như bừng tỉnh Chính sách tù hàng binh Của quân đội ta rất nhân đạo Kỷ luật là rất nghiêm khắc Cũng nhờ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho quân đội ta chiến thắng nhiều kẻ thù. Cuối cùng, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, yêu cầu các chiến sĩ trinh sát cởi trói cho bọn tù binh, rồi phóng thích chỉ đường cho chúng tìm về quê cũ. Viết tới đây làm tôi hồi tưởng lại, qua bao trận đánh, qua bao cuộc kháng chiến, ta đã tha chết cho biết bao kẻ thù hung bạo, gây nhiều nợ máu với nhân dân và chiến sĩ ta. Trong đó có tiên nhu, cai ngục nhà tù ở Phú Quốc, hoặc rất nhiều sĩ quan, có cả cấp tướng của đối phương. Đến bây giờ, họ vẫn được sống, trở thành những công dân có ích cho nước nhà hoặc đang định cư ở một nước nào đó. Tôi thầm cảm ơn quân đội nhân dân Việt Nam đã giáo dục rèn luyện chúng tôi có một bản chất mà ít đội quân nào có được. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, sở chỉ huy trung đoàn lại tiếp tục hành tiến. Tiếng súng phía trước vẫn ầm y rền vang, nhiều đạn pháo của địch xèn xẹt vượt qua sở chỉ huy trung đoàn. Tuyến phòng thủ bên ngoài của quân khu Tây Nam đã bị trung đoàn 156 và các đơn vị bạn đánh chiếm. Chúng co dần vào trung tâm lập các tuyến phòng thủ, dọc đường tiến quân. Chúng tôi gặp rất nhiều lán trại xe quân sự mà quân bốt tháo chạy để lại. Có cả những chiếc xe khách mang dòng chữ Việt Nam mà trước đây chúng phục kích lấy được của ta hồi cuối tháng 1 năm 1979. Tôi gặp một chiếc xe 25 chỗ ngồi giống như loại xe buýt mang dòng chữ Sa Đéc, Bắc Mỹ Thuận nằm trong bãi xe hỗn loạn được hậu cần trung đoàn và các đơn vị tham chiến tiếp nhận và chắc chắn nó lại được trở về Việt Nam nơi xuất xứ của nó. 12 giờ trưa cùng ngày, sở chỉ huy trung đoàn bất ngờ được lệnh dừng chân khẩn cấp, không hiểu có điều gì xảy ra. Khoảng 10 phút sau, thì nghe tiếng đạn nhọn rền vang cách chỗ chúng tôi độ 1 km, tiếng súng nổ giữa ta và địch đan sen, không thể phân biệt được đâu là tiếng súng của ta đâu là tiếng súng của địch thỉnh thoảng lại nghe tiếng nổ rất lớn đó là pháo tự hành trên những chiếc xe tăng của pol Pot. một tình huống thật bất ngờ trên hướng tiến quân của trung đoàn một trăm năm mươi sáu khi ba tiểu đoàn bộ binh đã vượt qua một quãng đường khá xa vào tung thâm của sở chỉ huy quân khu tây nam địa hình ở đây rừng núi rất hiểm trở nên đã bỏ sót một căn cứ của địch có xe tăng yểm trợ Đội hình hành tiến của Trung đoàn bộ do đại đội trinh sát và công binh đi đầu đã bất ngờ chạm chán với quân địch. Tiếng súng nổ phía trước ngày càng dữ dội. Nhiều quả đạn tự hành của xe tăng địch nổ inh tai nhức óc chỉ còn cách chỗ chúng tôi dừng chân độ 300 mét. Sở chỉ huy Trung đoàn và cơ quan tham mưu chính trị hậu cần nhanh chóng sơ tán. Lợi dụng các địa hình địa vật có lợi làm nơi trú ẩn trong khi không thể đào công sự vào lúc này những mệnh lệnh khẩn cấp qua máy thông tin hay ót được chuyển thẳng ra ban chỉ huy các tiểu đoàn bộ binh hai đơn vị trinh sát và công binh của ta vẫn nổ súng chống trả quyết liệt nhưng với đặc thù thì sức chiến đấu có hạn sau khi nhận được báo cáo của ban chỉ huy trung đoàn bộ tư lệnh sư đoàn đã lệnh ngay cho trung đoàn 10 158 Ở cánh phải đánh tạt ngang vào sườn trái quân địch, tiểu đoàn 1 phía trước đã kịp quay trở lại, tiếp ứng. Đến 16 giờ cùng ngày, toàn bộ quân địch nơi đây lớp chết lớp bị thương, số sống sót đã chịu đầu hàng, ta thu nhiều vũ khí đạn dược và hai chiếc xe tăng do Trung Quốc sản xuất đã lọt vào tay Trung đoàn 10, Sư đoàn 339. Bộ đội được chỉnh trang lại hàng ngũ, bổ sung thêm lương thực, vũ khí, đạn dược tiếp tục hành tiến đánh sâu vào sào huyệt của địch một căn cứ chiến lược có tầm quan trọng của quân Pol Pot khó khăn ác liệt vẫn đang chờ phía trước các mũi tiến quân của ta vẫn thực hiện chiến thuật bóc lớp sở chỉ huy quân khu tây nam của Pol Pot xung quanh với một lực lượng khá đông đảo và đủ các thành phần các ban bệ của quân khu các sư đoàn chủ lực khi bị ta tấn công rút chạy về đây đặc biệt là đám vợ con của sĩ quan binh lính cùng với nhân dân bị chúng cưỡng ép chạy theo Tuy nhiên qua thời gian ta mở chiến dịch phần đại đa số nhân dân Campuchia đã tìm mọi cách tự động thoát ra ngoài và họ được bộ đội tình nguyện Việt Nam trong đó có trung đoàn 156 giúp đỡ nhiều cụ già và các em bé bị kiệt sức chỉ còn chờ chết được cứu sống cũng vì lẽ đó Mà sau này, nhân dân Campuchia đã gọi chúng tôi là đội quân nhà Phật. Hôm đó, tôi đang ngồi cùng với anh Thiệp tại ban chính trị, gần sở chỉ huy trung đoàn để bàn bạc công việc, thì được đồng chí trợ lý dân vận đến thông báo. Một tốp người dân Campuchia mới từ trong rừng ra đang ở cách chỗ chúng tôi khoảng 300 mét và họ cần sự giúp đỡ tôi kéo theo đồng chí y tá và đồng chí liên lạc của ban chính trị rồi cùng đồng chí phiên dịch đến ngay khu vực trước mắt chúng tôi khoảng hơn 100 người dân toàn phụ nữ trẻ em họ ăn mặc sạch sẽ hơn những người dân mà chúng tôi đã từng gặp khi gặp chúng tôi trên khuôn mặt của những người phụ nữ Campuchia tỏ ra rất sợ hãi số trẻ em đi theo khoảng 20 người Trong đó có gần 10 cháu còn phải bồng bế trên tay mẹ Sau thời gian tiếp xúc với dân Đồng chí phiên dịch cho tôi biết Số phụ nữ và trẻ em nhỏ này Đều là vợ con lính của quân Pol Pot đã bị thất lạc Nhìn đám trẻ em Tôi gặp ba cháu khoảng 2-3 tuổi Mặt mũi tái nhợt, da vàng tím tái Người cứ run lên cầm cập trên tay mẹ Tôi yêu cầu y tá đến thăm khám cho các cháu Sau khi đã thực hiện xong những động tác chuyên môn, đồng chí y tá cho biết các cháu đều bị sốt ở nhiệt độ rất cao, cần phải được tiêm thuốc và truyền nước biển, nếu không có thể nguy hại đến tính mạng. Được sự nhất trí của tôi, đồng chí y tá cho các cháu uống và tiêm thuốc, loại thuốc dự phòng để sẵn sàng cấp cứu cho bộ đội ta khi bị sốt rét rừng. Cơ số thuốc này của Ban Chính trị Trung đoàn. Khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng vận tải của ban hậu cần trung đoàn đã đem cơm nắm đến để cấp phát cho những người dân. Rồi chúng tôi hướng dẫn chỉ đường cho họ trở ra đường quốc lộ. Riêng ba cháu bé bị bệnh nặng, chúng tôi quyết định giữ các cháu lại cùng với người thân. Rồi được đồng chí y tá dẫn về trạm quân y của trung đoàn. Các cháu được nhập viện. Một lát sau, đoàn người đã rời xa vị trí. Nhưng có khoảng hơn 10 người không chịu đi Tôi cùng đồng chí phiên dịch Vội vàng đến tận nơi Sau khi trao đổi với đồng chí phiên dịch Tôi được biết 12 cô gái này Họ biết chồng của họ đã bỏ rơi vợ Để chạy theo bọn Anca Vào sâu trong rừng Họ muốn quay trở lại tìm chồng Và khuyên những người thân Thoát ra ngoài Đầu hàng quân đội nhân dân Việt Nam Để được hưởng khoan hồng Và tìm cho mình con đường sống sự thật họ đã được chứng kiến tận mắt những việc làm hành động của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không giống những gì mà bọn chính quyền phản động full post tuyên truyền ngày 22 tháng 3 năm 1979 chiến dịch đánh vào căn cứ quân khu Tây Nam đã đạt tới đỉnh điểm các mũi tiến công được lệnh truy kích vào tận hang ổ cuối cùng của lũ quân thù khát máu tiếng súng rền vang Khắp chiến tuyến có chiều dài hàng chục km, các đơn vị tham chiến lúc này đã được tăng cường chi viện hỏa lực tối đa, lực lượng không quân, pháo binh mặt đất của quân khu, quân đoàn. Do vậy, chiến sự ở đây có phần ưu thế đã nghiêng hẳn về phía ta. Hướng trung đoàn 156, các đơn vị phía trước là 3 tiểu đoàn bộ binh đã tiến vào rất sâu. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, vẫn liên tục bám gót. Khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng ngàn người trong rừng lũ lượt kéo ra, đầy đủ các thành phần ông bà già, phụ nữ, trẻ em và rất nhiều thanh niên nam giới. Số thanh niên này, chúng tôi đoán chắc là lính Pol bon Pot trả trộn vào hàng ngũ nhân dân. Họ đi tay không nên chúng tôi cứ kệ họ. Cơ quan dân địch vận hướng dẫn cho họ đi thành hàng, thoát dần ra khỏi khu vực. Khoảng 11 giờ bỗng nghe một tiếng nổ chỉ cách chỗ chúng tôi đang trú quân khoảng hai trăm mét chưa biết điều gì đã xảy ra tôi cùng đồng chí liên lạc của ban chính trị và bốn vệ binh trung đoàn vội vã đến nơi có tiếng nổ thì một cảnh tượng đau lòng hiện ra ngay trước mắt một cụ già và một em nhỏ đã nằm im bất động máu me loang khắp người họ dính một quả mìn gài của quân bolot quan sát thật kỹ Tôi đoán cụ già khoảng 70 tuổi và em nhỏ dưới 10 tuổi đã tắt thở hoàn toàn. Lúc này, đoàn dân Campuchia đã đi khá xa và không có ai trợ giúp. Tôi đoán hai người vướng phải quả mìn này chắc chắn là một gia đình còn sống sót qua các cuộc hành quyết đẫm máu của lũ diệt chủng. Họ có thể là hai ông cháu chăng? Bốn đồng chí vệ binh giúp chúng tôi nhanh chóng đào huyệt cũng chỉ sâu độ 80 phân chúng tôi đặt hai thi thể xuống hố rồi lấp lại chặt một cành cây tươi cắm trên nóc mộ chúng tôi vĩnh biệt những người dân Campuchia kém phần may mắn khoảng 12h30 phút cùng ngày tôi đã trở về sở chỉ huy trung đoàn báo cáo sự việc và nguyên nhân xảy ra vụ nổ 14 giờ, sở chỉ huy lại được lệnh hành tiến trên đường đi. Chúng tôi gặp rất nhiều lán trại xe cộ của quân Pol Pot tháo chạy bỏ lại. Khoảng 16 giờ, sở chỉ huy trung đoàn lại được lệnh dừng chân. Tin từ ngoài trận địa báo về, bộ chỉ huy quân khu Tây Nam Pol Pot, trong đó có tên tả mốc cầm đầu, đã tháo chạy. Do rừng núi hiểm trở lại không thông thạo địa hình, các cánh quân của ta, vòng vây không khép kín, tạo kẽ hở cho cơ quan đầu não, Và một số tàn binh ngoan cố thoát ra khỏi ngoài vòng vây Chúng chạy về hướng biên giới Thái Lan Các đơn vị phía trước Trong đó có 3 tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 156 Được lệnh lùng sục phát hiện nhiều hầm súng và đạn dược của địch bỏ lại Cơ quan hậu cần Trong đó có C-22 vận tải Do anh tư công Trung đoàn phó chỉ huy Được lệnh vào thu chiến lợi phẩm Dọc đường đi, bộ phận anh tư công đã gặp một con voi của bọn Pol Pot. Nó không theo kịp chủ nó. Không thể bắt sống được vì không có nài và ta cũng không ai biết điều khiển voi. Bộ đội buộc phải nổ súng. Tối hôm đó, trung đoàn bộ trong đó có sở chỉ huy trung đoàn được một bữa thịt voi thỏa thích. Như vậy, tính đến ngày 23 tháng 3, chiến dịch đánh vào căn cứ quân khu Tây Nam của quân Pol Pot chú ngủ tại chân núi tượng lăng Campuchia. Ta đã giành thắng lợi xóa sổ bảy sư đoàn chủ lực của quân Pol Pot mà đa phần chúng đầu hàng hoặc trà trộn vào dân thoát ra ngoài căn cứ. Tuy nhiên, bộ chỉ huy quân khu tây nam gồm những tên ác ôn khét tiếng đã kịp tẩu thoát về biên giới Thái Lan. Và để giành được thắng lợi trong chiến dịch này, rất nhiều cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam Trong đó có Trung đoàn 156, Sư đoàn 339 đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một số lượng lớn nhân dân Campuchia thuộc các tỉnh Tà Keo, Công vong Sư Pư, Campos bị chính quyền và quân Pol Pot cưỡng ép đi theo trong các đơn vị.